Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì lần đó tôi mở mắt ra như vậy tôi không ngủ được Tôi có nghe có cái tiếng mở cái tủ lạnh Ai đó mở tủ lạnh Rồi đóng lại Nó kêu một cái kịch Nhẹ lắm Nó không phải đóng rầm rầm Nhưng mà cái tiếng đóng tủ lạnh đó Nó đủ lớn làm cho tôi phải giật mình Và nó thật sự lúc đó tôi muốn đáy trong quần luôn Chúng tôi giỡn đâu Mà người tôi thì mồ hôi nó tuôn ra Mà chân tay thì lạnh ngắt Mà tôi đang trùng cái chăn ngăn Không có dám vỡ ra Lúc tôi nói người nó nóng hừng hực luôn Đổ mồ hôi Thế là tôi nằm trong mình Vậy tôi niệm Phật cả đêm Mà người thì rung cầm cập Cho đến khi quá mà tôi ngủ xa, ngủ quên Lúc nào tôi cũng không hay nữa Rồi từ sau sự việc xảy ra lần đó Mỗi lần mà ở trong căn nhà này một mình Thì tôi đều có năng lý Họng đứa này thì đứa khác, mấy đứa bạn thân qua ngủ chung với tôi cho tôi bớt sợ. Thì cái hôm đó tôi có rủ được đứa bạn thân qua ngủ chung. Nó thì nó không có sợ ma cho lắm. Nhưng mà nó lại thuộc dạng yếu bóng vía. Tôi nói nó là yếu bóng vía tại hồi còn ở chung nhà trọ với nó đó. Tôi nói 10 ngày nghe, thì nó bị bóng đè hết tới 5 ngày rồi. Cái bữa mà hôm tôi kêu nó về ngủ chung với tôi trong căn nhà này, thì hôm đó nó bị bệnh cảm Nên tôi với nó không có chơi khuya mà kêu nó đi ngủ, ngủ sớm tôi cũng ngủ. Thì tôi ngủ được tới gần sáng rồi. Tôi nghĩ tầm đó là cũng gần sáng mặc dầu không có xe đồng hồ. Lúc đó tôi ngủ cũng đến gần sáng. Tự nhiên có ai đó đánh vào tay tôi giống như kêu tôi thức dậy. Mà thường thường tôi ngủ sai lắm. Đánh kiểu đó tôi không có tỉnh đâu. Mà tại sao lúc đó lạ lắm. Chỉ cần đánh nhẹ vô tay tôi một cái là tôi tỉnh đi liền. Tôi lại tưởng con nhỏ bạn nó kêu tôi dậy chắc là nó cần cái gì đó, tại vì nó đang bệnh mà. Nhưng mà khi tôi nhìn qua nó, tôi thấy nó đang vẫn ngủ sai. Mà cái tính tôi nó ngộ lắm, hãy có người ngủ chung là tôi yên tâm rồi, tôi không có sợ nữa. Tại vì tôi cũng bị sợ mà sợ chậm mà. À. Vậy là tôi bình thường thôi, ngủ, ngủ tiếp. Cho đến sáng thức dậy, khi mà nghĩ lại sự việc tối hôm qua nằm ngủ. Mà, có ai đấm tay mình kêu thức dậy. Lúc đó thì tôi mới sợ thật sự. Bác ơi, đến đây là hết chuyện rồi. Đây cũng không hẳn là tất cả những câu chuyện mà con trải nghiệm hay được nghe kể lại. Có điều là những chuyện khác thì con nhớ không có rõ lắm. Con không có dám kể. Con chỉ kể bấy nhiêu đây thôi. Con biết... Chuyện của con thì không có hấp dẫn mấy đâu, cũng không có hay ho gì. Rồi câu từ của con thì không có giống như những người viết văn chương hay. <cười> con viết, nói thiệt nghe, ngày xưa đó, cái môn mà con học giỡn nhất là môn văn bác ạ. Phải nói mình ghét của nào trời trao của đó. <cười> không Không thích viết văn, không thích làm văn, bây giờ ngồi viết văn cho bác. Nghe, bác xem để mà đọc lại. Con chỉ mong rằng chuyện của con được đóng góp một phần nhỏ để làm phong phú thêm kho tàng truyện ma dân gian của bác ạ. Con cảm ơn bác đã đọc chuyện qua thư của con. Và nếu chuyện của con được đọc trên Youtube của bác thì con cũng xin gửi lời cảm ơn đến khán thính giả đang nghe những câu chuyện ma này của con. Chào tạm biệt bác và gửi lời chúc sức khỏe đến bác và gia đình ạ. Trân trọng, ký tên, thanh trúc. Đó là những câu chuyện Có như tám câu chuyện tâm linh mà Thanh Trúc đã trải qua và kể lại cho chúng ta nghe. Cũng vừa chấm dứt kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 438. Và hy vọng rằng câu chuyện này sẽ được kể cho các bạn nghe vào đêm 30 tháng 12. Có thể là 30 tháng 12 ở bên Mỹ là 31 tháng 12 bên Việt Nam. Chúng ta còn một ngày nữa là có thể à, đón giao thừa hay là cao đao cho cái Tết dương lịch. Một lần nữa xin à, chúc sức khỏe đến tất cả mọi người và mong rằng ai cũng vậy à, luôn luôn có những giấc ngủ bình an, à, có những bữa ăn cùng với thân nhân à, thật là ngon, thật là vui. Chỉ có vậy và xin được một lần nữa nói Happy New Year đến tất cả mọi người. Cảm ơn. Một lần nữa xin được cảm ơn. Thank you and I love you. je